các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và đổi đề tài. Mày có về Việt Nam chơi một chuyến không? Bên đấy bây giờ làm ăn cũng được, nhưng mà chỉ đến tính những cái gì ngắn hạn mà thôi. Nếu mày muốn về thì chuyến này đi chung luôn với tao cho vui. Vừa nói thằng vừa lấy đôi đũa chào cho Quốc, nhưng Quốc lại quay về đề tài cũ bảo thằng. Chuẩn đọc tính xong, tao hỏi thật mày, mày thấy Liên thế nào? Thằng dài giọng phân trần. Ừm. Tâm lý học con người lần làm sao nhận xét được đàn ông chúng mình khi gặp một cô gái hay một người đàn bà thì trước hết là bị thu hút bởi cái nhan sắc bên ngoài. Nghĩa là cái vỏ bên ngoài có thể là mình thích ngay nếu thấy hấp nhãn, đúng không? Mày thấy tao nói đúng không? Đàn bà gặp đàn ông cũng thế, họ có thể bị lôi cuốn ngay về cái hào nhoáng bên ngoài. Nhưng mà lấy vợ đấy chồng đâu có phải chỉ lấy cái vỏ phải lấy cả tâm hồn cả tính tình cả tính độ cả thói quen nói chung mày lấy vợ là lấy tất cả những cái gì xung quanh cuộc đời vợ mày lấy tất cả những gì thuộc về người vợ mày kể cả quá khứ chẳng hạn. Chính vì thế mà người ta thường phải có đủ thời gian để tìm hiểu nhau trước khi tính chuyện lâu dài. Chẳng hạn như Liên, tao mới gặp cô một lần ngày hôm qua, mày hỏi tác về Liên thì tác chỉ biết gì mà nói ngoại trừ cô ấy có khuôn mặt đẹp và cái dáng mặc quần áo đẹp thế thôi. Còn những thứ khác thì Quốc cười nhắt lời, <cười> nhiều đó đủ rồi, mặt đẹp và dáng người đẹp, mày còn muốn gì nữa? Thăng lắc đầu cười theo. Thế thì mày hỏi tao để làm gì? Hai người bắt đầu ăn và không nói với nhau lời nào nữa. Quốc thấy nao nao buồn vì chẳng hiểu tại sao Thăng lại không ưa liên người vợ sắp cưới của mình. Cảm tưởng thì bứt rứt khó chịu, chỉ muốn phun ra cho Quốc biết quá khứ của Liên, nhưng lại hoang không biết nhập đề cách nào. Chàng ngẫm nghĩ rồi hỏi Quốc: "Mày định trình nào là đám cưới?" Quốc vừa nãy dĩ định là đám cưới sẽ không mời thằng, cho nên hững hờ đáp: "Tao chịu tính gì cả, để xem bên nhà Liên định ngày nào thì làm ngày đó." Im lặng một chút, thằng lại hỏi: "Ừ, Liên đang đi học hay đi làm?" Quốc đáp: "Đi làm lâu rồi." Hình như cả 1-2 năm gì đó Thăng hồi hộp hỏi tiếp Linh làm gì vậy Quốc hơi bực mình nhưng vẫn dám cười Trả lời Mày hỏi làm gì mà kỹ thế Ý như là công an điều tra lý lịch Linh làm sale manager cho hãng Cosmetics Nghề bán hàng coi bộ hợp với Linh lắm Vì cô ấy khéo giao xịch Dễ chiến cảm tình của thiên hạ Thăng thấy đắng chát trong cổ Quốc nói đúng Nàng rất hợp với nghề bán hàng Bằng chứng là nàng từng bán cả thân xác của mình Cho hàng trăm người đàn ông ở thành phố này Trong đó có Thăng Chàng đưa mắt nhìn Quốc Thương cho thằng bạn đẹp trai học giỏi Mà không ai yêu lầm cô gái điếm có tài nói dối Thăng không trách Liên chút nào Ở vào địa vị của Liên Nàng bắt buộc phải nói dối Để lấy cho được Quốc Thăng cũng không trách Quốc Bởi Quốc có gì đáng trách đâu Thăng chỉ hy vọng Quốc đừng làm đám cưới vội Câu giờ một thời gian Rồi biết đâu Quốc chẳng khám phá ra sự thật Hai người đã thanh toán xong hai tô hủ tiếu. Quốc cắn nhầm miếng ớt hiểm cay quá chao cả nước mắt, chẳng đưng thách cà phê uống cả, rồi thấy vẫn không ăn thua gì, chẳng đứng dậy bước lại mở tủ lạnh tìm lọ nước ngọt, thăng hỏi cho có chuyện. Ừ, "Tối nay mày đi ăn với Liên hả?" Quốc Khun lon Coca tu ở ngực rồi trở lại bàn và lại được dịp nói về Liên. Chẳng phải Quốc muốn khoe người yêu của mình, chẳng chỉ ấm ức muốn gột rửa cái ấn tượng trong đầu thăng về Liên mà chẳng biết là không đẹp đẽ lắm. Cúc Tín đã thăng chưa có cảm tình với Liên, chỉ vì thăng chưa biết rõ về Liên, vì vậy Cúc có nhiệm vụ phải nói cho thăng rõ. Ừ, đi đi ăn nhà hàng Thái. Ta không hiểu mày có thích ăn đồ Thái hay không chứ tao thì không thích lắm, vì thức ăn Thái món nào cũng cay. Nhưng Liên không muốn đi tiệm Việt Nam, ngại ra chỗ đông người. Tính Liên kín đáo lắm, dù đi ăn lần nào cũng đòi đi thật xa mà chỉ vào nhà hàng tao ở nhà hàng Thái thôi, chứ dứt khoát là không muốn vào nhà hàng Việt Nam. Dù đi nhảy đầm đại nhà khổ Liên cũng tránh Không không có muốn đi Nói chung là Liên thích ở nhà Không muốn ra đám đâu Tao hỏi mày lấy một người vợ như thế là nhất rồi Chứ còn muốn gì nữa Thăng chỉ khẽ gật đầu Quốc càng khen Liên Thăng càng thất vọng Dĩ nhiên cái bản năng quý nhất của người phụ nữ Vẫn là bản năng nổi trợ Ông chồng nào trên đời này mà không mong lấy một người vợ Biết đặt nạn ưu tiên gia đình lên trên hết Chỉ ra đám đông khi cần thiết Phải giao tế với xã hội nhưng trường hợp của Liên thì đọc phải như vậy đi bên quốc rằng nàng... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net